sci mề án t ậ p vụ án thứ mười một c ư ơ n g hai mươi mốt các loại đầu mối các bạn đang nghe chuyện trên trang audio của lạc hồn cốc com một tiếng bà bà vang ra mọi người chỉ kịp nhìn thấy thằng bí bọc lại chỗ tầng ấu ôm chặt lấy chân ngửa mặt cưới nụ cười s o với màu tóc còn chỏi mắt hơn tiểu dịch tần âu ngẩn n g ư ờ i lập tức vừa mừng vừa sợ bế thằng bí l ê n sao con lại tới đây sao con lại nhuộm tóc rồi t h i ế u chút nữa không nhận ra tiểu dịch b i ể u b i ể u m ô i chú triệu nhuộm cho con đó nói đ ể thế đẹp mà lại không đọc tóc c ũ n g thơm nữa. Ach t h ậ t không. t ầ n Âu đưa mũi quang n i ngôi, quạt h ậ t rất thơm, có trục b ố t đặc yê, bột ó c này t h ậ t ra r ấ t t h í c h hợp Hoặc nhìn n h ư m ộ t đ ứ a trẻ ngôi nước ngoài v a y chê l à đẹp thê đẹp, n h ư n g s a o l ạ i n h u ộ n tóc c h o c o n nít á không biết c ó bị hại gì cho c ơ t h ể k h ô nữa. g n Ba b a tần dịch hình như rất thân thiết với tần â u liên tục cò à cò cái cổ lại ngọt ngào mở m i ế n g đồng thời vương người qua hôn h ắ n một cái triện c h i ê u cùng bằng ngọc đường nhìn nhau ai n h a thằng nhóc này v ớ i dương dương phong cách thật khác nhau nhé sao con lại về đấy vì máy bay về ạ tần âu hỏi tần dịch ăn gì chúa chúa tần dịch chu chu miệng làm bấm chú triệu nói s ẽ đưa con đi ăn sau đó con trốn mất tần âu khẽ nhíu mày hỏi sao lại trốn rất nguy hiểm ạ mày mà gặp được v ư ờ n v ư ờ n đó con sợ bọn họ đi tìm ba mà tần dịch cười cười nói thầm một câu con định tìm ba trước nói với ba một tiếng jen có nói phòng nhân chi tâm bất khả vô tần âu hơi s ử n sốt chuyện chiêu nhíu mày nhìn sang bạch ngọc đường ủ đừng nhìn vé ngoài giống bí bánh bào thế không ngờ lại rất tới trụ kiến nha đều vào nhà kẻ đi công tôn lên tiếng trong nhà có nguyên liệu nấu ăn bạch ngọc đường đi vào trước để làm thứ gì ngon ngon cho nhóc ăn chuyện c h i ê u c ũ n g đói bụng lắm rồi vội bám riết lấy người ta công tôn vừa đưa tay giúp lạc dương cầm cặp sách vừa hỏi dương d ư ơ n g cháu mua hoa đến làm gì lạc dương có chút xấu hổ ba ba nói chú cẩm đường bị bệnh nên cháu mua lan hồ điệp đến để thăm bệnh à tại đến tiểu đinh có chút giờ khóc dở cưới d ư ơ n g dưng ơ cháu lần sau đến thăm c h ú ấy không c ầ n mang lan hồ điệp đâu mang đến một trậu xương rồng là được á d ư ơ n g dưng ơ mở to hai mắt chớp à chớp còng t ồ n lắc đầu kiểu nhóc vào nhà tần âu cũng bế tần dịch vào t r o n g tần dịch lúc tựa vào vai hắn nhìn thấy triển chiếu liền chào hỏi chú miếu t r i ể n chiều mỹ mắt s ậ t s ó t bạch ngọc đường n h ị n cưới hỏi tần dịch chậu t h y chú ấy giống mẹo tần dịch lắc đầu ngày đó chú triệu cho cháu coi một bức tranh vị chú ấy bức tranh đó rất đẹp né h rồi nói chú ấy h ọ miếu tên là m è u m è u t r i ể n chiều mặt đen thui c ầ m rủa triệu tước hỗn đảng vừa vào phòng tần dịch liền lao thẳng vào lòng dương phám so với cùng tần âu vừa rồi thì còn thân thiết hơn truyện chiêu lại nhìn sang bạch ngọc đứng hai người lập tức hiểu ngầm với nhau tần dịch với dương dương ì xì n h a u đều thay lão ba mình lo lắng chuyện đại s ự bạch cẩm đương cũng xuống l â u thấy công tôn mắc ngoắc mín liền lập tức đi qua công tôn nói với dương dương dương dương người bệnh tới tặng h o a ạ dường dường xấu hổ dân hoa cho bạch cẩm đường chú cẩm đường sớm bình phục á bạch cẩm đường khuỷu miệng cò rút nhưng vẫn nhận lấy nhành lan diễm lễ rồi vợ khóc gió cư cảm ơn dương dương mẹ hân bọn họ đều ở đó một đám nữ sinh nhìn thấy tần dịch lập tức vây chặt lấy tròn r a d â y ô n tần dịch lên ai n h a đúng là một thằng nhóc khẽ ái n h a đúng đó mẹ hân đưa tay n i ế c niếc qua hàm thằng bí thật mềm á tóc vàng rất hợp á tệ nhạc cũng gật đầu lớn lên khẳng định rất dễ nhìn t r ầ n dù nắng nắng cánh tay ai n h á thật mềm thật nhuyễn lại trơn bóng nhẵn nụi n ụ i chứ ớ n toàn giờ xấu hổ vô cùng v ẫ n l u ô n cúi đ ầ u n g ư ỡ n g ngúng sẽ sức bò lại vào lòng tầng ấu lạc dương bên cạnh hiểu kỳ nhìn sáng cậu nhóc này dễ ngại ngùng n h á mẹ so với con gái còn dễ nhìn hơn ấy chứ không lâu s a u b á n h n g ọ t đường mang mì ý cùng tôm hấp ré mọi người tốt năm tốt ba ngồi xuống ăn triện chưa ôm một thùng bự toà nhật n ký vế cùng b ạ c h tri chiếm cử sô phá vừa ăn vừa đắp giữa chân b ạ c h tri còn có một đống lớn tiểu thuyết kinh dĩ cậu bọc người trong chăn vừa đ ọ c vừa rúng tần dịch cùng lạc dương vừa ăn vừa chơi với đám tiểu sư tử cùng lỗ bán lisbon lười biếng nằm bên cạnh làm đệm thịt chòm ấ y đứa nhóc t ầ n âu đút cho tần dịch ăn rồi hỏi dịch dịch sao còn tới đây được chú triệu đưa con tới hả Ừm,、um, tần dịch gọt đấu nhỏ giọng lầm bấm jen bị bến j e c f muốn ở c ù n g ba còn lại muốn ba gần đây có rất nhiều người muốn bắt con ông bà vì thế nên đều bị thương rèn v ớ i rét là ông bà ngoại đó hả công tôn hỏi tần ông gặp đâu nếu mày hỏi ông bà có sao không không sao tần dịch lắc đâu chú t r i ệ u đã sắp xếp để ông bà đến đảo giáng sinh nghỉ ngơi rồi nơi đó rất an toàn ai bắt cháu triện c h i ê u hỏi tần dịch suy nghĩ một chút trả lời toàn là m ấ y người mặc đồ đen cháu chưa kịp nhìn thấy đã bị người của chú triệu ngăn cản rồi triệu chịu nghĩ a n g h rồi lấy tấm hình lưu nhạn hồi nhỏ cùng người phụ nữ bí ẩn kia đưa cho t o à n dịch nhìn cháu có nhận ra người phụ nữ này không tần dịch nhận lại nhìn thoáng q u a gật đâu có gặp qua á còn gặp rồi tần âu có chút giặc mình ở đâu cô ấy từng tới trường con còn dịch trả lời nhưng cô ấy không giống người xấu n h e lúc đó cô ấy ôm một chú chó nhỏ bị thương đưa cho con để con ôm đến phòng y tế cho bác sĩ xem cô ấy phải vội đi đâu đó c h ụ chó kìa đâu rồi triển chiêu hỏi nó là một chú chó hoang sau đó được tặng cho một gia đình yêu chó có người nhận nuôi rồi ạ còn dịch suy nghĩ một chút lại nói thế nhưng chú triệu nói với cháu cô ấy là một con hộ ly tính tất cả mọi người cả kính d i ư ờ n g vàm đút cho tần dịch một n g ậ m n ắ m nói trẻ còn không được nói thế cô ấy sợ với trong ảnh chụp này cũng trẻ n h ư thế chứ triển chiêu hỏi tiếp tần dịch đúng nè tần dịch gật đâu n dù chưa đến ba mươi đ â u thật xinh đẹp á triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau quả nhiên cũng là một quái vật không biết dạ thế n h ư n g nhé còn dịch lại nói tiếp lúc cháu nói với chú triệu là cô này thật xinh đẹp chú triệu liền cười đến mức không thẳng lưng được xong còn nói cái gì rất đẹp á đây là một ẻ yêu quái yêu quái ngàn năm đó n ó i x o n g trong m i ệ n g là bị n i ế c vào một miếng tôn bử liền ra sức nhai a nhai triện chiêu nắm tay non c ầ m khỉ cưới nghe yêu quái ngàn năm ạ lúc này bạch cẩm đường ăn cơm xong đi tới nói với triện c h i ê u t i ể u c h i ê u về chuyện k i ức của anh anh hái anh nhớ ra gì rồi hả triện chiêu vội hỏi bạch cẩm đường thấy công tôn bên cạnh có chút khẩn trương nhìn m ì n h thì cười cười nói nhớ được một chút là một vài đoạn ngắn rải rác còn có vừa nói anh vừa đ ư a tay c h ỉ chỉ người phụ nữ trong tấm ảnh anh cũng có gặp q u è cụ tề c á i gì? chuyện c h i ề cùng bạch ngọc đường đều g i ọ t mình anh gặp q u è công tôn b u ô n bớt lúc nào bạch c ẩ m đường lắc đầu ký ức hiện tại của anh có chút hỗn loạn có vài chuyện hình như không phải mới x ả y ra đâu cảnh tượng như là của hai mươi năm về trước thường xuyên xuất hiện như những cảnh phim rời r ạ p hơn nữa anh nhớ là anh n g ẩ n mặt nhìn cô ta nội cách khác cô ta lúc đó cao hơn anh lúc đó có lẽ anh còn rất nhỏ lúc anh còn nhỏ ạ triệu trên nhìn không được n h í u mày hỏi ý là cô ta hơn hai mươi năm trước vẫn là cái dạng này b ạ c h trì hỏi có khi nào nhận lầm không bạch cẩm đường lắc đầu hẳn là không anh nhớ rất rõ anh hai bạch ngọc đường hỏi anh đang muốn dùng thôi miên đem ký ức trước kia cùng với ba năm vừa rồi đều khôi phục lại bạch cẩm đường gật đâu theo lời dương phàm nói thì ký ức của anh bị mất rất có thể không phải do bị thương mà thạnh là có người cố ý đem nó niêm phong lại người kia có thể là triệu tước cũng dùng thôi miên liệu có thể đánh thức nó trở về không triển chiêu nghe xong nhíu máy nói theo như lý luận thì tuyệt đối ổn nhưng như em đã nói làm như vậy rất nguy hiểm rất có thể sẽ làm ký ức hỗn loạn trừ phi triệu tước ra tay hỗ trợ triển chiêu vừa dứt l ấ i điện thoại trong túi chợt vang lên anh hơi nhíu nhíu máy bạch ngọc đ ư ơ n g cười cười nói tôi nghĩ rất có thể là triệu tước ừ công tôn cũng g ặ p đâu ông ấy lần nào cũng thiên toặc xuất hiện đúng thời điểm triệu Chị chiều lấy điện thoại ra nhín quả nhiến vừa tiếp điện thoại triệu tước đ ã cười hỏi tiểu tần dịch tới rồi phải không triệu Chị chiều gật đâu tới rồi chú đưa thằng bỉ tới ạ cảm ơn chú đã bảo vệ thằng bỉ nhé ừ vừa lúc ta đi máy bay qua đây gần đây người muốn bắt thằng bỉ không ít ta nở ly khai đ ể thằng bỉ một mình với đám vệ sĩ ta cũng lo lắng nên mới thương lượng với ông bà thằng bỉ một chút rồi đưa đến chỗ m ấ y đứa triệu tước m i ễ m cười rồi nghiêm túc nói mèo mèo đừng giúp bách cẩm đường khôi phục t ý ức t r i ệ n chiêu nhíu máy hỏi vì sao chưa đến lúc triệu tước nói nhóc nghề ta đừng cỡ gấp t r i ệ n chiêu trầm ngâm một lúc rồi hỏi vậy lúc nào mới đúng đến lúc đó không cần nhóc làm ta cũng sẽ làm triệu tước nói nhóc có thể đã biết rồi người ra tay là ta vậy đương nhiên hóa giải cũng nên là ta lần này bởi vì sự cố ngoài ý muốn mới loạn thành thế này làm kế hoạch của mấy kỳ đó tan tành m â y k h ó i cũng không biết là phúc hay là họ nữa bóc quẻ nhóc cũng có thể lần theo đầu mối đó mà tìm hiểu một chút trĩ chiêu suy nghĩ một lát hỏi ừ、um, người phụ nữ kia có liên quan gì không triệu tước cười cười cô ta không đơn giản đâu nhớ kỹ nếu gặp phải cô ta phải cẩn thận đó cô ta là một nhân vật quan trọng à chủ nói cô ta là lão yêu quái cô ta còn lớn tuổi hơn chú nữa sao triệu tước suy nghĩ một chút nghiêm túc nói còn nhớ video lần trước nhóc xem không triệu nhớ lại đoạn lại video có m ộ tước n g ờ i già đàn đ ông không hề thấy triệu chiêu hình như không muốn gây với mình tâm tình cũng thể l n g cười hỏi t h ế nào có muốn t à i trải nhóc vài đầu mối của án kiệu này không <cười> triệu chiêu cười thành tiếng đà tại chủ à bóc quá chậm rồi tôi đã nghĩ ra còn thiếu chứng thực thôi <cười> triệu tước cười tán thưởng quả nhiên đủ thông minh à chủ cũng c ẩ n t h ậ n đó chuyện ở đây không cần chủ lo lắng cứ an tâm làm chuyện của mình đi nó i x o n g triển chiêu ngắt điện thoại về phía s o f a ngồi xuống tiếp tục vừa ăn vừa xem nhật ký bạch ngọc đường cũng không hỏi nhiều c triệu tự hồ đã có đầu mối cùng chủ ý n g ư lại quay quay nói với bạch cẩm đường anh hai x ì m ra chưa phải lúc bạch cẩm đường có chút bất đắc dĩ công tôn ở một bên lạnh lùng nói cỏ s à o đ ầ u à chuyện đó dù sao cũng đã quên cả hai chục năm nay rồi còn chuyện mấy năm gần đây anh không biết cái gì có thể hỏi mọi người mà có một số việc người khác không biết à bạch cẩm đường khỏe miệng nhếch nhếch t h ấ p x ọ n g nói anh vẫn muốn hỏi một vài chi tiết anh mới nhớ ra mấy hôm trước hay là em giúp anh giảng giải à giảng giải công tôn chẳng nghi ngờ gì anh nhớ ra cái gì bạch cẩm đường thấy hắn khẩn trước liền t h ấ p x ọ n g thì thầm vào t a y hai ta đang làm vài chuyện bí mật hỏi người khác hẳn là không tốt lắm đâu em nói xem trước đây anh có thói quen quay lại không nếu c ó nói thì tốt rồi chúng ta có thể hảo hảo tham khảo à tham khảo c ò n g tôn g sắc mặt đỏ hóng t h ấ y tần dực cũng lạc dưng ơ mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn sáng thì càng đỏ thêm không ít triệu trinh đã ăn x o n g buồn vác buông đủ chuẩn bị qua ngồi với b ạ c h trí thì điện thoại vang lên cỏ tìm nhắn hẳn rút ra n h ì n thì t h ấ y đó là phụ lý dĩnh triệu trinh nhíu máy tự hủ có chút phì muỗng làm sao vậy bạch trì hỏi hắn nghe cái người m ũ a điệu u lên kia vẫn đang dày dược chuyện hợp tác triệu trinh nói nè triệu chiêu vội ngăn cản triệu trinh đừng từ chối á h ậ n đi triệu trinh ngẩn ngưới nhường nhường máy nghi ngờ hắn lại muốn để trinh dùng mỹ n h â n kế á bạch trì hình như không cam tâm tình nguyện yên tâm triệu chiêu khoác khoác tay v i ệ n lâm kia rất c ồ quái anh sẽ đi với triệu trinh chúng ta kiểm tra xem hẳn thế nào mọi người nhìn nhau nếu triệu chiêu đ à nắm chắc như thế vậy đi thôi tất nhiên đã có đầu mối rồi vì vậy triệu trinh nhắn tin về c h ò lý dĩnh đẹp ửng hẳn gặp mặt trong ngày h ô m n a y